chương 615. Đừng làm chuyện điên rồ. Sau khi luồng khí hồng bị hoàng tiểu tiên hít vào, sắc mặt của hoàng tiểu tiên đại biến, kinh lên một tiếng. Không hay, đây là khi hoàng tiểu tiên thử ép thứ này ra bên ngoài, nhưng lại phát hiện tất cả đều đã không còn kịp. Đôi mắt có chút mơ màng, bên rìa linh trì đang diễn ra cảnh xuân mát mẻ. Quần áo trên thân người vốn cũng không nhiều lắm Căn bản không cần dùng quá nhiều thời gian để cởi bỏ Hơi hai cơ thể nóng rực Hợp lại thành một với nhau Thỉnh thoảng lại có những âm thanh êm tài truyền ra Dường như có thể khiến cho người ta si mê Không biết đã trôi qua bao lâu Một tiếng ươm vang ra Giống như là đang đau đớn Nhưng lại có chút gì đó khó tả Vừa mới được phóng thích Linh khí bùng nổ đang chuyền ra khắp cả huyệt động. Không biết đã trôi qua bao lâu, hai thân người ôm nhau ngủ say, thân thể yêu kiều nằm bò trên ngực của người con trai. Hai má đỏ ửng lên, giống như mặt trời hừng sáng sau cơn mưa, khiến cho người ta quyến luyến, thậm chí yêu không muốn buông tay. Khi tôi ngơ ngác mở mắt, lập tức cảm nhận thấy trước ngực có một cảm giác ấm ấm mềm mềm. Cảm giác này quả thực không thể dùng ngòi bút nào có thể hình dung bởi vì không có cách nào miêu tả được tôi theo bản năng cúi đầu xuống nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của hoàng tiểu tiên ghé sát vào trong ngực mình hai má của hoàng tiểu tiên phim phiếm đỏ thậm chí quan trọng nhất là tôi thấy quần áo của chúng tôi đã bị xé nát ném vương vãi khắp xung quanh vô số những câu chửi thề nhạy cảm đã chạy như điên ở trong đầu tôi con mẹ nó hiện tại không biết nên hình dung thế nào tầm tình hỗn loạn của bản thân xảy ra chuyện gì thế này đã rõ ràng như ban ngày chuyện phải xảy ra cũng đã xảy ra mà hiện tại tôi chỉ đang muốn cố gắng nhớ lại nguyên nhân thúc đẩy chuyện này xảy ra là gì rút cuộc là chuyện gì đây trong đầu tôi không ngừng nhớ lại tình huống lúc trước tôi rõ ràng nhìn là mình đã vượt qua khu vực màu tím tiến vào một nơi khác trong linh trì nơi đó là biển trắng khi tôi đang chịu áp lực khủng bố trong đó Thì hình như có một thứ gì đó màu hồng nhạt Chui vào trong mũi tôi Tôi nhận ra có chút bất thường Nên đã bật người lên trên Thậm chí từ khi nào đã mất đi trì giác Tôi còn không biết Lẽ nào là thứ kia đang làm trò ư Chính vào lúc này Trong lòng tôi đang nghi hoặc Thì một tiếng ưm truyền tới từ trong lồng ngực Hình như là còn có chút đau đớn Tôi lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ Không còn cách nào khác Chủ yếu là con mẹ nó, tôi không biết phải đối mặt như thế nào, cứ giả ngủ xem thế nào. Lại nói ý tưởng này cũng có chút vô nhân đạo, bản thân sướng rồi, xong lại giả chết. Không đúng, tôi không sướng, con mẹ nó chẳng có cảm giác gì cả. Hôm qua cứ vô trì vô giác mà ngủ tới lúc nào, cho nên không có biết gì. Tôi nghe thấy bên cạnh truyền tới những tiếng sột soạt, hình như là Hoàng Tiểu Tiên đang mặc quần áo. Mà một lúc sau Hoàng Tiểu Tiên bỗng cất tiếng Đừng giả vờ nữa Mau mặc quần áo vào đi Đúng là không biết xấu hổ là gì Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy Tôi cảm thấy mặt mình nóng gian <cười> Mẹ à nó Người con gái này có thể biết thức thời một chút có được hay không Chị cứ giả vờ không biết Chẳng phải là được rồi hay sao Lần trước chỉ là nhìn thấy Không muốn chịu trách nhiệm thì cũng thôi đi Lần này đã đụng vào rồi còn không định chịu trách nhiệm sao tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngủ đúng thời điểm đang không biết làm gì đột nhiên tiếng nói của hoàng tiểu tiên lại truyền đến nghe vậy tôi không nhịn được chờ mình ngồi dậy ông nội nó tôi nói tôi không chịu trách nhiệm bao giờ không nhịn nổi tôi buộc miệng mà gầm lên đôi mắt diễm lệ của hoàng tiểu tiên nhìn tôi chằm chằm vẻ mặt hờ hững hình như không hề cảm thấy kích động bởi chuyện vừa rồi xảy ra Lúc này tôi đang chuẩn bị mặc quần áo Lại nhìn thấy chỗ nửa thân dưới của mình Hình như có một màu đỏ sẫm Trong lòng tôi không biết phải làm sao Ông trời ơi Con mẹ nó Đừng có đùa dẫn với tôi như vậy chứ Người thứ nhất đã vậy rồi còn chưa tính Người thứ hai cũng là dùng chiêu này với tôi Có phải đang muốn khiến cho tôi khó xử hay không Tôi nghĩ thầm Nếu như Hoàng Tiểu Tiên biết được suy nghĩ trong lòng tôi Nói không chừng sẽ đánh cho tôi một trận tơi bời có điều hiện tại đã hết cách việc đã tới nước này tôi tìm ra một bộ quần áo khác sau đó mặc vào Xong xuôi đưa mắt nhìn linh trì trong lòng bỗng nhiên hỗn loạn không khí có chút ngượng ngùng bởi vì tôi không biết nên nói gì mà hoàng tiểu tiên cũng không lên tiếng ờ, chuyện đó có thể nói cho tôi biết bên trong linh trì rút cuộc là gì vì sao lại đột nhiên xuất hiện thứ kia tôi nghĩ hoàng tiểu tiên hẳn là biết Tôi đang nói gì Hoàng Tiểu Tiên quay đầu nhìn tôi Đối diện với ánh mắt long lanh ấy Tôi cảm thấy không được tự nhiên Sao Còn muốn đổ vạ chuyện này cho cái thứ Ở trong linh trì sao Hoàng Tiểu Tiên vừa mở miệng Đã không chờ lại cho tôi một lối thoát Tôi thậm chí chỉ biết Bất đắc dĩ thở dài Bởi vì tôi thực sự không biết phải nói gì Ờ không phải Chuyện đó tôi sẽ chịu trách nhiệm Thật sự sẽ chịu trách nhiệm Tôi nghĩ đi nghĩ lại ngàn vạn lần, hoàn toàn vẫn chưa biết nói gì. Đây không phải là tình một đêm, không thể nào kéo quần lên là không quen người ta nữa. Với lại, người trước mặt còn là người không thể thất lễ. Chịu trách nhiệm thế nào? Vứt bỏ tôi, hay là vứt bỏ em gái tầm ngưng, hoặc là nói buông bỏ cả em gái hạ mạch, luôn nhung nhớ ở trong lòng. Hay là trái một em, phải một em. Hoàng Tiểu Tiên lại lên tiếng Mỗi một câu nói lại như một nhát dao, Khiến cho tôi hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào Tôi cười khổ nhìn Hoàng Tiểu Tiên Lên tiếng hỏi cô ấy Có thể để cho tôi từ từ tiêu hóa được hay không Xảy ra chuyện như thế này Tôi đúng là phải có trách nhiệm Nhưng ai mà biết được Ờ thực sự không thể được Nghe nói quốc gia cho phép đăng ký một chồng nhiều vợ Tôi còn chưa nói xong Hoàng Tiểu Tiên đã khẽ quát lên Cút! Nói xong, một luồng khí ập thẳng vào trong người tôi, cơ thể của tôi bị đánh văng ra, không phòng bị gì đã bị ngã ngược ra đằng sau. Có điều tôi không cảm thấy bị thương tổn, chỉ là trước ngực hơi khó chịu. Khi tôi đứng dậy, phát hiện mình đã xuất hiện bên ngoài tổ địa, tôi sờ sờ mũi, người con gái này thật là nóng này. Lúc này tôi cảm giác thấy chân nguyên trên người đã lên tới trạng thái vô cùng dồi dào. Cảm giác này khiến toàn thân của tôi khoan khoái. Thậm chí tôi còn có cảm giác, hiện tại bởi vì năng lượng thần hồn của tôi không đủ. Chứ không, lúc nào cũng có thể đột phá lên cảnh giới ngũ khí ngưng anh, thậm chí là ngưng anh điên phòng. Tôi không biết Linh chỉ rút cuộc có hiệu quả thế nào, nhưng sau khi làm chuyện đó với Hoàng Tiểu Tiên thì mới thấy hiệu quả. Tôi đứng ở cửa động, không rời đi. Mà lặng lặng chờ đợi Tuy rằng thực lực đã tăng lên Rất xứng đáng để vui mừng Nhưng tình huống hiện tại có chút đặc thù Dù sao lúc trước đã gặp phải chuyện phiền toái Tôi không thể suy nghĩ sâu xa một chút Nên làm gì bây giờ Không lộp so Hoàng Tiểu Tiên bước ra từ trong tổ địa Trên người cô ấy Lại như chưa từng xảy ra chuyện gì Giống như không hề có sự cố lúc trước Khiến cho tôi rất khó chịu Nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Tiểu Tiên, tôi vội vàng hỏi Hay là em lấy tôi ra làm chỗ để xả giận đi Hoàng Tiểu Tiên không nói lời nào khiến cho tôi càng thêm lo lắng Bởi vì tôi cảm thấy khi con gái im lặng sẽ khiến cho tôi rất không thoải mái Chứ đừng nói chuyện này cũng dính dáng tới tôi Kiếm Linh, mau nghĩ cách đi Tôi vội vàng hỏi Kiếm Linh Nhưng giọng nói có chút ấm ức của kiếm linh lại vang lên Chủ nhân Cuối cùng cũng đã liên lạc với ta rồi Ta bị người con gái này phong bế lại rồi Không thể cảm nhận được tình huống bên ngoài Người mau bảo nàng ta thả ta ra Ơ Con có cả chuyện này Tôi cẩn thận dè dặt Nói với Hoàng Tiểu Tiên Hoàng Tiểu Tiên không đáp lời Khẽ nhíu mày Cuối cùng thì kiếm linh cũng đã phóng thích Không còn cào nhào nữa Còn dám nói nhảm Ta lập tức diệt người Nhưng lúc này Đối thoại giữa tôi và Kiếm Linh Căn bản không thể qua mặt được Hoàng Tiểu Tiên Hoàng Tiểu Tiên nói xong Kiếm Linh liền im thiên thít Không thể không nói Người con gái này khi thực sự tức giận Tốt nhất là vẫn không nên chống đối Bởi vì những chẳng có tác dụng gì Tốt nhất phải tự biết đối tốt Với bản thân một chút Đừng có làm chuyện điên rồ. Trường tư 616 Cứu tôi Chính lúc này Hoàng Tiểu Tiên quay sang nhìn tôi Tôi có chút không biết phải làm sao Bởi vì tôi hoàn toàn không biết Nên đối mặt với Hoàng Tiểu Tiên kiểu gì Cảm giác thế nào Hoàng Tiểu Tiên thấp giọng hỏi Tôi hơi sửng sốt Nhưng lại không hề thấy lo lắng Trực tiếp trả lời Không có cảm giác gì câu trả lời này như nhảy bật ra Từ trong đầu tôi Vậy muốn làm lại lần nữa không? Tiếng nói mềm mại như nước của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra Giống như là có ma lực Cũng mày tôi kịp phản ứng lại Sau đó cười khổ nhìn Hoàng Tiểu Tiên Vào lúc này á Đừng đùa tôi nữa Tôi hoàn toàn không biết chính xác Thì Hoàng Tiểu Tiên đang nghĩ gì Tuy rằng cô ấy vẫn dùng giọng điệu như ngày thường Để nói chuyện với tôi Nhưng vẻ mặt lại không giống như lúc trước Cho nên tôi căn bản không đoán được rút cuộc cô ấy tức giận hay là không tức giận. Không khí xung quanh chầm lặng Hoàng Tiểu Tiên cứ nhìn tôi chân chân. Tôi muốn tránh né ánh mắt của Hoàng Tiểu Tiên nhưng nghĩ kỹ lại có lẽ trốn tránh mới là cách ứng phó tồi tệ nhất. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên cứ đứng nhìn nhau. Thật lâu sau tôi không nhịn được mà lên tiếng. Xin... Lợ... Nhưng Hoàng Tiểu Tiên lập tức chân ngang. Đừng xin lỗi tôi Tôi không muốn người đàn ông của mình nói ra những lời như vậy Hoàng Tiểu Tiên nói vậy Lòng tôi nào nào Có chút khó hiểu nhìn Hoàng Tiểu Tiên Mà lúc này Hoàng Tiểu Tiên lại chỉ quan tâm bản thân Nói Tôi không cần anh Chỉ có thể có một mình tôi Nhưng đừng để cho tôi biết anh phụ tôi Người bên ngoài đều truyền tay nhau Nói phụ nữ hồ tộc quyến rũ chúng sinh Lại không biết Cả đời chúng tôi chỉ yêu một người Nếu không yêu Vậy thì phải chết Nghe những lời này của Hoàng Tiểu Tiên Tôi không hề cảm thấy sợ hãi Bởi vì Hoàng Tiểu Tiên không phải đang hủy hiếp tôi Câu này tôi có thể hiểu theo hai cách Cách một Người phụ lòng nữ nhân hồ tộc Chỉ e sẽ bị đuổi giết cho đến chết Còn một cách hiểu khác Chính là nếu người mà nữ tiểu tử Của hồ tộc yêu chết đi Vậy thì các nàng sẽ không yêu thêm một ai nữa Mà kệ về sau Có xuất hiện thêm nam nhân khác Ví đại cỡ nào Tôi vẫn chờ lên tiếng Mà trực tiếp, trực tiếp tiến lên Ôm Hoàng Tiểu Tiên vào trong lòng Lúc này có nói nhiều nữa Cũng vô tác dụng Một lắc sau Tiếng của Hoàng Tiểu Tiên vang lên Cho anh một lối thoát Anh bước xuống cũng thật nhanh Tôi lập tức xấu hổ nhìn Hoàng Tiểu Tiên Tôi nói người con gái này lại sao vậy Lúc thế này lúc thế kia Nếu đã là người của anh Thì phải phục tùng phép nhà chứ Có biết chưa Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên lập tức lên tiếng Tôi đúng là có chút bực mình Tiết tấu của người con gái này lúc cao lúc thấp Tôi hoàn toàn không thể phản ứng kịp Anh Sẽ không sợ bị hút khô Phải biết trong đời Những lời đồn đại trong nhân gian Đều nói con gái hồ tộc hút dương khí Để tăng tu vi đấy Đối với lời trước chọc của Hoàng Tiểu Tiên Tôi cảm thấy mình thật là cạn lời Mặc kệ em Ờ đúng rồi Em có thể nói cho tôi biết Bên trong Linh chỉ rút cuộc có chuyện gì Tôi còn phải cảm tạ nó Đã thành toàn cho chúng ta Không phải sao Nhìn Hoàng Tiểu Tiên Tôi cười như không cười lên tiếng. Thực ra tôi đã sớm cảm giác được, giữa tôi và Hoàng Tiểu Tiên luôn có một bức màn chắn, mà chỉ cần đâm thủng lớp màn này, tất cả sẽ thuận theo tự nhiên. Có lẽ là một ít mị lực còn sót lại của tổ tiên. Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày, sau đó giải thích với tôi, còn nói mặc kệ là nam hay nữ họ tộc, trong người trời sinh đều có mê lực, cũng có thể nói là bẩm sinh. Mà càng nói là người xuất sắc Thì mị lực trong người càng thêm mạnh Cho nên mới lưu lại trong linh trí Ờ thế tổ tiên của em nói Rốt cuộc là ai Tôi rất tò mò chuyện này Tổ tiên chí tôn của hồ tộc là ai Mà lại mạnh đến vậy Cũng không biết đã cách bao nhiêu năm Mà vẫn còn lưu lại được mị lực Thành toàn cho chuyện tốt của tôi Tổ tiên đát kỷ sau khi hoàng tiểu tiên nói xong trong lòng của tôi đột nhiên kinh hãi đát kỷ chẳng phải chính là yêu phi trong thần thoại phong thần hay sao chính là nhân vật đã mê hoặc một đấng quân vương đến mụ mị cả đầu óc vốn từ yêu phi đát kỷ chuẩn bị thốt ra khỏi miệng tôi cũng bị tôi nhanh chóng nuốt chửng dù sao dưới tình huống như thế này mà nói ra câu đó hình như không thích hợp tôi nhìn hoàng tiểu tiên khẽ khàng nói À, sớm đã nghe qua, sớm đã nghe qua. Hoàng Tiểu Tiên hình như biết suy nghĩ trong lòng tôi, liền lên tiếng nói. Đừng nghĩ thế, lịch sử đều là kẻ thắng viết nên, cho nên phải hiểu cách vứt bỏ lịch sử để nhìn nhận một sự việc. Nghe vậy tôi gật đầu, Hoàng Tiểu Tiên cũng nói không phải là không có đạo lý, chuyện này thật đúng là như vậy. Đúng rồi, tôi thấy hiện tại... Anh tạm thời không cần phải chọc vào trong linh trì nữa đâu Vậy định làm gì bây giờ Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi lên tiếng hỏi Tôi bất đắc dĩ sùa tay nói còn có thể làm gì bây giờ Giúp vợ về ổ thôi Trong nhà vẫn còn một bà vợ nữa Phải cân bằng chứ Phải không Nghe thấy lời nói vô liêm sỉ của tôi Hoàng Tiểu Tiên chỉ để lại một ánh mắt xem thường Thấy ánh mắt phong tình vạn trùng kia Tôi không khỏi cảm thán Sự thật đúng là kỳ diệu như vậy Cũng không biết đã tích lũy được Bao nhiêu năm phúc khí từ kiếp trước Tôi và Hoàng Tiểu Tiên Ở lại trong hồ tộc 2 ngày Liền rời đi Đối với chuyện Hoàng Tiểu Tiên muốn đi Lão Tổ hồ tộc tuy rằng vẫn có ý muốn giữ lại Nhưng cũng không cưỡng cầu Còn về phần trí tồn cốt trên người của Hoàng Tiểu Tiên Cô ấy chủ động yêu cầu trả lại cho hồ tộc Nhưng Lão Tổ đã từ chối Nói đồ vật đó hiện tại đi cùng cô ấy là phù hợp nhất Cho nên để cô ấy giữ lại Cùng lúc đó Chúng tôi thành lập một thông đạo không gian Từ hồ tộc đi thẳng tới đạo Minh Mấy ngày hôm nay đều là làm việc này Cũng cũng may Mà hiện tại đã hoàn toàn làm xong Có điều tạm thời vẫn chưa thể dùng Chỉ có sau khi tôi quay về đạo Minh Thúc động một trận pháp ở bên kia Thì thông đạo này mới có thể mở ra Vì vậy chúng tôi vẫn chỉ có thể đi máy bay Đoàn người về tới Quý Dương Đã lập tức đi về phía đạo mình Ngay khi chúng tôi tới nơi Lúc chuẩn bị tiến vào trong Thì Hoàng Tiểu Tiên lại khẽ cao mày Có chuyện Nghe vậy tôi thức khắc xoay người Đoàn lang bên cạnh lập tức bày ra từ thái phòng ngự Không gian trước mặt chúng tôi hé ra Một thân ảnh lao ra từ bên trong Có điều thân ảnh này nhìn vô cùng thảm bại Quần áo trên người đã rách tả tơi Sắc mặt trắng bạch Kiều Cứu tôi Khi người này nhìn thấy chúng tôi Ánh mắt lộ ra một tia hy vọng Quan trọng nhất là người này không phải ai khác Mà lại chính là người quen cũ Phương Trình Chu Đúng vậy là tiểu quỷ mà tôi đã từng nuôi Phương Trình Chu Nhưng giữa chúng tôi có thể nói là Không có ân oán quá lớn Lần trước ở trong thánh địa môn phái âm thì Tôi đã thả Phương Trình Chu đi Tuy rằng cách làm đó đã thất bại Phương Trình Chu phản bội tôi Nhưng về sau Hắn lại khiếu tôi một mạng ở trong hố trời âm tàng Vậy thì có thể nói như là đã huệ Lúc này sau lưng Phương Trình trụ Không gian lại một lần nữa nứt ra Ba thân ảnh lập tức lao ra Mà ở trong ba người Lại có một người quen Không phải ai khác Chính là Lương Triều Sinh Lúc này khí mùi trên người của Lương Triều Sinh Vô cùng khủng bố Một cánh tay vẫn đang trong trạng thái hết sức dữ tợn Ở bên cạnh Lương Triều Sinh Còn có hai gã áo tròn đen khí mùi trên người khiến cho tim kẻ khác đập nhanh cảnh giới ngộ đạo cả ba đều là cảnh giới ngộ đạo chuẩn xác mà nói không cả với Phương Trình Chu thì là bốn kẻ mạnh ở cảnh giới ngộ đạo chẳng qua chỉ là một mình Phương Trình Chu phải đối mặt với ba vị cảnh giới ngộ đạo xem ra hắn đang bị đuổi giết nhưng lại là do Lương Triều Sinh đi đầu đồ đệ ngoan của ta con nghĩ con chạy tới nơi này có thể tránh được kiếp nạn này sao? Lương Triều Sinh liếc mắt nhìn tôi một cái. Đương nhiên, tầm nhìn lập tức quét sang người của Đoàn Lang và Hoàng tiểu tiên. Hiển nhiên đã cảm nhận được khí mùi của đối phương. Có điều ông ta không để ý mà lại nhìn Phương Trình Trú nói. Cùng lúc đó, hai gã áo tròn đen bên cạnh Lương Triều Sinh cũng đã liếc mắt nhìn tôi một cái. Sau đó có một người đột nhiên lên tiếng. "Động thổ, chậm trễ chỉ có thể xảy ra sự cố mà thôi." Tiếng nói chầm chầm vang lên. Thân hình ba người cùng lúc bắn ra. Tôi cũng trầm giọng nói. Cứu hắn. Tiếng nói của tôi vừa thốt ra khỏi miệng. Đoàn lang và Hoàng Tiểu Tiên ở bên cạnh đã lao ra phía trước. Trường thứ 617. Giải thích. Thân hình của đoàn lang và Hoàng Tiểu Tiên lập tức lao ra. Chống lại đám người của gắng thiên giả. Nhưng ở bên chỗ lương triều sinh lại không có ai ngăn cản lúc này phương trình trù hiển nhiên đã rơi vào trong tình cảnh nguy hiểm không thể chống cự lại căn bản không có biện pháp đối đầu với công kích của lương triều sinh chân nguyên trong người tôi bùng nổ lực huyết mạch nháy mắt đã kích phát hoàn toàn sau đó thiên huy pháp thân tức khắc ngưng tụ một quyền đánh xuống người của lương triều sinh lương triều sinh nhìn thấy đòn tấn công của tôi sắc mặt không chút thay đổi thậm chí tôi còn nhìn thấy vẻ khinh thường trong ánh mắt của ông ta tuy rằng khiến cho tôi không vui nhưng không còn cách nào khác Tôi nhìn thấy cánh tay dỡ tợn đầy vảy cá của lưng triều sinh vung thẳng tới chỗ mình. Cánh tay và công kích của tôi va chạm vào nhau trên không trung Chỉ trong giây lát tiếp xúc ngắn ngủi thôi, tôi đã cảm giác được toàn thân của mình truyền tới một luồng năng lượng khủng bố. Xương cốt toàn thân vang lên những âm thanh giòn tan. Trung quy lại, khoảng cách giữa cảnh giới ngộ đạo vẫn đang còn tranh lệch khá lớn. Tôi không biết phải làm sao, cảnh giới ngộ đạo, tranh lệch với cảnh giới ngưng anh, quả thực quá lớn cũng không dễ dàng vượt qua điểm này tôi lại một lần nữa cảm nhận thấy vô cùng thực tế cả người tôi bay ngược ra đằng sau phun ra một ngụm máu nhưng lúc này đã đủ rồi bởi sau lưng tôi không gian vỡ ra một thân ảnh tràn ngập khí huyết sát lao ra đụng chạm với lưng triều sinh lúc trước khi phát hiện ra có chuyện tôi đã lập tức truyền âm cho lý nửa cân ở trong đạo minh tuy rằng ba tên trước mặt không hề lãng phí thời gian vừa tới đã động thủ Nhưng thời gian một đòn tấn công là đã đủ rồi Lý nửa cân lao ra như một con mãnh thú Lúc này tôi mới chú ý thấy Trên mặt của Lý nửa cân Lại toát ra sát khí hiếm thấy Lại còn là sát khí vô cùng nồng đậm Có lẽ bởi vì đối thủ là Lương Triều Sinh Tôi nhớ rõ lần trước Ở hố trời âm tăng Lý nửa cân vẫn chưa lộ rõ nhiều sát khí như vậy Cũng không biết vì sao Cậu ta lại đột nhiên trở nên như vậy Xúc sinh Đột nhiên nhớ ra một chuyện Nằm đó, ông đúng thật là không bằng heo chó. Tiếng nói lạnh tanh của lý nửa cân vang ra, giống như tới từ địa ngục. Tôi bỏ người dậy, thương thế không ngừng bình phục. Tôi nhìn Phương Trình Châu một cái, sau đó mở kết giới đạo minh ra, ý bảo hắn đi vào trước rồi hẳn nói. Rút lui, tránh làm cho vị kia mất hướng. Lúc này nhìn thấy kế hoạch đã hoàn toàn bị phá hỏng, Một tên áo tròn đen trong đó đột nhiên lên tiếng. Sau đó ba người Lương Triều Sinh đều không có ý muốn chiến đấu nữa. Rất rõ ràng, kiên kỳ trong miệng gã áo tròn đen chính là Lão Doãn. Hai người này nhất định có nhiệm vụ trưởng lão trong kháng thiên giả. Lần trước bắt trưởng lão đã bị Lão Doãn cách không gian mà chặt đứt một cánh tay. Bọn người này coi như cũng tự biết mình biết ta. Lúc này tôi còn thực ước gì mà Lão Doãn sẽ ra tay, giết chết ba cái tên này. Dù sao thì đào tẩu. Kháng thiên giả vẫn còn vài phần sức mạnh Dưới tình huống một trọi một Cảnh giới ngộ đạo Muốn đào tẩu Gần như không thể ngăn lại Hoàng Tiểu Tiên nháy mắt Đã xuất hiện bên người tôi Dìu tôi lên nhẹ giọng nói Anh không sao chứ Tôi ngẩng đầu lên lắc đầu với Hoàng Tiểu Tiên Thương thế mặc dù nặng Nhưng cũng may vẫn còn chống cự được Với lại tác dụng của tiên thiên lôi mộc hiện tại Cũng đã đang không ngừng trị thương cho tôi Lúc này chúng tôi trực tiếp tiến vào trong đạo Minh Hai tiếng sau Thương thế trên người tôi đã hoàn toàn bình phục Mà Vương Trình chu đã sớm chờ tôi Ở Đại sảnh nghị sự Khi tới Đại sảnh nghị sự Tôi thấy Hoàng Tiểu Tiên đã có mặt Đoàn lang đứng bên cạnh Vương Trình chu Rõ ràng là sợ hắn gầy dối Dù sao thì một cảnh giới ngộ đạo Nếu như phát điên Đối với đạo Minh mà nói Thực sự khá khó giải quyết Nói đi Đã có chuyện gì tôi nhìn phương trình chu lên tiếng hỏi hắn bị truy sát chắc chắn là có nguyên nhân mà còn xin sự giúp đỡ của tôi nhất định lại là có lý do bọn chúng muốn tôi gia nhập vào kháng thiên giả tôi không đồng ý cho nên đã bị truy sát phương trình chu không do so dự trực tiếp lên tiếng nói ra nguyên nhân mình bị truy sát nghe vậy tôi nhướng mày lập tức hỏi sự tình đơn giản vậy sao Phương Trình Chú khẽ thở dài một tiếng sau đó nói với tôi Đương nhiên không đơn giản như vậy Tôi biết bọn họ muốn tôi gia nhập kháng thiên giả Thực ra là muốn dùng tôi để làm bồi dưỡng cánh tay này Nói xong Phương Trình Chú giơ cánh tay quái dị của mình lên Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết cánh tay này rút cuộc là thứ gì mà lại có uy lực khủng bố như vậy Mà sau cùng tôi không muốn cánh tay mình tận lực nuôi dưỡng lại nằm trong tay người khác đương nhiên tôi không thể theo chân bọn chúng sắc mặt của phương trình chu có chút giận dữ thấp giọng thì thầm tôi đứng dậy đi thẳng tới chỗ phương trình chu anh biết chẳng lẽ lương triều sinh lại không biết hay sao vì sao ông ta lại gia nhập kháng thiên giả thế không thể không nói câu nói này của phương trình chu có rất nhiều điểm đáng ngờ nếu hắn không nói rõ Tôi không thể giữ hắn lại đạo mình Dù sao đây cũng như là một tự trang bị Một quả bom hẹn giờ trong đạo mình vậy <cười> Ông ta đúng là không biết Thực cho rằng kháng thiên giả Sẽ không màng bất cứ điều gì Mà bồi dưỡng cho ông ta Bồi dưỡng ông ta thành kẻ mạnh Thật quá ngây thơ rồi Phương Chỉ Chu nở nụ cười chế giễu Hình như đang cười nhạo lưng triều sinh ngu dốt Vậy vì sao anh lại biết Tôi nhìn chằm chằm Phương Trình Chú không ngừng đặt câu hỏi. Phương Trình Chú nhìn tôi, hít sâu một hơi, sau đó lật tay. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đồ vật gì đó, hình như là một cái đồng hồ đeo tay cũ kỹ. Khi nhìn thấy thứ này, đồng tử của tôi hơi co lại, cả người bỗng hiểu ra. Đây chính là đồng hồ cổ, nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì đây chính là đồng hồ đầu tiên trong nhà chúng tôi, cũng là của bố tôi. Tôi nhớ rõ lúc mua chiếc đồng hồ đeo tay này về Bố tôi còn rất vui vẻ Cả ngày đeo trên tay Thứ này vì sao lại xuất hiện trong tay của Phương Trình Chú Đây là một câu hỏi mà hiện tại tôi muốn biết đáp án nhất Lúc này Phương Trình Chú đưa đồng hồ cho tôi Cất tiếng nói Ông ấy bảo tôi đưa cho cậu Nói với cậu ông ấy rất an toàn Cậu không cần lo lắng Sở dĩ tôi biết được kết cục nhìn của cánh tay Cũng là do ông ấy đã nói cho tôi biết Chuyện tôi bị cướp đoạt cánh tay Cũng là ông ấy bảo tôi làm Tôi có thể trở nên mạnh như vậy Ông ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều Phương Trình Chù dùng vài câu ngắn gọn Nói nguyên nhân kết quả của mọi chuyện cho tôi nghe Tôi kinh ngạc nhìn chiếc đồng hồ trong tay Thứ này không thể làm giả được Trừ phi là bố tôi gặp chuyện Mà Phương Trình Chù lại đoan chính đạt được chiếc đồng hồ Nhưng tôi không tin khả năng phía sau sẽ xảy ra chuyện Hít sâu một hơi Tôi nhìn Phương Trình Chu Tôi lựa chọn tin hắn Tin hắn là người của bố tôi Tôi cầm chiếc đồng hồ trong tay Trầm ngâm một hồi lâu Lúc này mới hỏi Phương Trình Chu Ông ấy đang ở đâu? Tuy rằng tôi đã biết rất có khả năng không đạt được đáp án Nhưng tôi vẫn muốn hỏi Ít nhất thì trong lòng cũng có một tia hy vọng Phương Trình Chu nhìn tôi nghiêm túc lên tiếng Tôi không biết Có điều ông ấy còn bảo tôi Mang tới cậu một câu nói Nghe vậy tôi hơi sững sốt Nhìn chăm chăm Phương Trình Chu Cũng không nói gì Phương Trình Chu tức khắc mở miệng Ông ấy nói Chờ tới thời điểm cậu bước vào trong nhà họ cơ Hai bố con cậu Sẽ kể vài chiến đấu <cười> Nghe vậy Bàn tay nắm chặt đồng hồ của tôi càng thêm chặt Lúc tiến vào nhà họ cơ Kể vai chiến đấu Trong lòng tôi bỗng dừng thấy chùa sót Bố tôi Cũng đang không ngừng cố gắng Không ngừng vì mẹ tôi mà cố gắng Nhưng tôi rất khó hiểu Vì sao ngói lại chọn ẩn nấp trong kháng tiên giá Có lẽ tất cả Cũng chỉ có thể đích thân bố tôi nói cho tôi nghe Hít sâu một hơi Tôi so dịu cảm xúc của mình Lại nhìn Phương Trình Chú nói Tôi còn có một số việc muốn hỏi anh Phương Trình Chu tự nhìn cánh tay của mình Bất đắc dĩ cười cười đáp Cậu hỏi đi Cậu của hiện tại Đã có tư cách biết vài chuyện Nghe thấy câu trả lời của Phương Trình Chu Tôi thở vào một tiếng Hắn đã nói vậy Thì chứng minh hắn đã sẵn lòng nói cho tôi biết mười 618 Hắn đang nói dối Nhìn Phương Trình Chu Tôi điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng mình Sau đó hỏi Nói đi Từ lúc nào anh bắt đầu liên lạc với bố tôi Tôi vào tảng chủ đề Không muốn lãng phí một chút thời gian nào Tôi nhìn Phương Trình Chu Lúc này hắn đang hồi tưởng lại Lập tức tiếng của Phương Trình Chu vang lên Chính là sau lần chia tay Ở Thánh địa môn phái âm thì Ông ấy đột nhiên tìm tới tôi Sau đó hỏi tôi có muốn trở nên mạnh hơn hay không Điều kiện không phải là sống chết nghe lời Chỉ đơn giản là khi nào ông ấy cần giúp đỡ Tôi không được chối từ Dựa vào lời nói của Phương Trình Chu Thì lần đó ở trong thánh địa môn phái âm thi Bởi vì Lương Triều Sinh đã đạt được cánh tay kia Cho nên tình hình lúc ấy rất hỗn loạn Hắn cũng nhân cơ hội đó mà đào tẩu Lúc ấy bố tôi cũng xuất hiện trong thánh địa môn phái âm thi nhưng lần đó tôi và bố tôi không có nói chuyện với nhau cũng chính lần đó bố tôi đã đi tìm phương trình chu và lập ra thỏa thuận với hắn ư tôi nhớ lý nở cần cũng có liên quan tới bố xem ra bố tôi ở trong tối không hề nhàn rỗi ông ấy vẫn luôn âm thầm giúp tôi lần trước phương trình chu đã cứu tôi trong hố trời âm tàng nguyên nhân cũng là vì bố tôi Lần này vì sao anh lại đụng chạm với kháng thiên giả Thời điểm ở trong hốt trời âm tang Lương triều sinh còn chưa kịp ra nhật kháng thiên giả cơ mà Vì sao lần này lại chung một ruột rồi Sau khi suy xét Nhìn Phương Trình Chu tôi lại hỏi hắn một lần nữa Sắc mặt của Phương Trình Chu hơi trầm xuống Ánh mắt hiện lên có chút giá lạnh Nhìn tôi nói môn phái âm thi Trước kia vốn dĩ đã phục vụ cho kháng thiên giả rồi Chẳng qua là về sau bị người ta tiêu diệt mà thôi. Lương triều sinh này cũng bởi vì thấy kháng thiên giả có nhiều hấp dẫn cho nên mới gia nhập. Phải biết rằng hiện tại cả cục số 9, thậm chí là rất nhiều các tông môn lớn đều đang đuổi giết ông ta. Tuy rằng thực lực đã là cảnh giới ngộ đạo, nhưng trung quỳ vẫn không phải là không có ai địch lại nổi. Ấy. Trong tình huống này, lại lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là gia nhập vào kháng thiên giả mà thôi chỉ là ông ta ngây thơ cho rằng kháng thiên giả thực sự muốn bảo vệ ông ta lại không biết kháng thiên giả chỉ đang lợi dụng ông ta mà thôi nuôi dưỡng cánh tay kia mà thôi nói tới đây phương trình trù nâng cánh tay của mình lên nhìn chăm chăm ánh mắt có chút phức tạp ý của anh kháng thiên giả bắt anh cũng là bởi vì cánh tay này thứ này rút cuộc là gì kháng thiên giả lấy được là vì mục đích gì Thực ra hai cánh tay này trong lòng tôi đã sớm có nghi hoặc Đầu tiên là cái đầu ở trong nốt lo Sau đó chính là cánh tay thứ nhất mà Lương Triều Sinh đạt được. Cái đó chính là cánh tay thứ hai mà Phương Trình Chu lấy được trong hố trời âm tăng. Trong đấy nhất định có liên quan với nhau. Tôi không biết, nhưng hiện tại Phương Trình Chu bên cạnh đã là chủ nhân của một cánh tay. Hắn là phải biết chút gì đó. <cười> Phương Trình Chu nhíu mày, huyền như đang trầm tư. Tôi không lên tiếng quấy giày, để hắn im lặng suy xét. Ước chừng vài phút sau, Phương Trình Chù mới trầm giọng nói. Bọn chúng muốn thông qua người khác, khiến cánh tay trở nên mạnh hơn, sau đó khôi phục mạng sống cho đồ vật đó gì gì đó. Khi Phương Trình Sao... Chù nói xong, lòng tôi đột nhiên chấn động, khôi phục mạng sống. Không thể không nói, ý tưởng này quá đỗi vớ vẩn. Hoặc là nói kinh thế hãi tục Chính lúc này tôi nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên cũng hơi nặng nề Phải biết rằng một thứ gì đó đã bị phân hủy Như vậy lại có thể sống lại Chuyện này thật khiến cho người ta khiếp vía Lương Triều Sinh không biết những chuyện này Thế anh vì sao lại biết Tôi nhìn Phương Trình Chú tiếp tục hỏi Hít sâu một hơi Phương Trình Chú nói Thực ra nếu không có bố cậu nói cho tôi biết, có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng biết gì. Mà về sau, ông ấy không ra tay giúp đỡ, rõ ràng là sợ bại lộ. Tôi chỉ có thể tin tới cậu. Tôi biết Phương Trình Chu đang nói chuyện kháng thiên giả truy sát hắn. Phải biết cho dù là cảnh giới ngang nhau, nhưng đối mặt với ba kẻ mạnh, cho dù là Phương Trình Chu cảnh giới ngộ đạo, muốn trốn cũng vô cùng khó khăn. Đúng rồi, tôi muốn nói... Tôi và Lương Triều Sinh có cảm ứng với nhau Nói đúng hơn là hai cánh tay có cảm ứng với nhau Có lẽ là bởi vì chúng nó từng ở trên thân thể một thứ gì đó Đó cũng là lý do vì sao mà Lương Triều Sinh tìm thấy tôi Lúc này Phương Trình Chu cũng vội vàng lên tiếng Nói với tôi như vậy Nghe thế tôi hơi nhíu mày Cảm ứng với nhau Nói như vậy Nghĩ đến đây tôi nhìn Phương Trình Chu dò hỏi Nói như vậy anh có thể cảm nhận được những nơi khác Ví dụ như đầu, thân mình, còn cả chân Phương Trình Chù nhíu mày một lúc sau mới nói Nếu xuất thế, nhất định sẽ có thể cảm ứng được Nhưng mấy thứ đó đều đang bị phong ấn Có điều mấy tháng trước Hình như tôi lờ mờ cảm giác được có một chút dao động Ở bên chỗ Tân Cường Nhưng rất nhanh đã biến mất Hẳn là có thứ gì đó đã phá được phong ấn Trong một khoảng thời gian ngắn Nhưng lại bị người khác chấn áp Phương Trình Chú nói xong Tôi bắt đầu suy nghĩ thời điểm trong lời nói của hắn Rõ ràng là phù hợp với thời điểm Mà Lão Doãn vắng mặt một thời gian Xem ra cái đầu ở nốt lo xuất hiện vấn đề Chính là do Lão Doãn đã tới chấn áp Nếu như Phương Trình Chú có thể cảm ứng Vậy có thể xác định Cái đầu ở nốt lo Có liên quan với cánh tay của Phương Trình Chú Vậy thì thân mình Và cả hai chân đang nằm ở đâu Tôi nhìn Phương Trình Chú lại lên tiếng hỏi hắn có biết hay không Thứ kháng tiên giả muốn phục sinh, rút cuộc là thứ gì Nhưng Phương Trình Chú lại lắc đầu, nói hắn cũng không rõ Đối với câu trả lời của Phương Trình Chú, tôi hơi thất vọng Sau đó kêu Phương Trình Chú đi nghỉ ngơi Bởi vì thương thế trên người của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn Sau khi Phương Trình Chú rời khỏi Trong đại sảnh nghị sự là một lần nữa xuất hiện thân ảnh của Lý Nửa Cân Hiện tại, đại sảnh nghị sự có ba cảnh giới ngộ đạo Những người này đều là những người tôi hoàn toàn tín nhiệm Mọi người thấy thế nào? Lời nói của người này có thể tin mấy phần? Tôi lên tiếng hỏi ba người Tuy rằng Phương Trình Chù nhìn như là nói rất nhiều Nhưng liệu có bao nhiêu đáng tin? Dù sao tôi cũng đã từng bị hắn chơi một vố Cho nên không muốn dẫm lên vết xe đổ Phải chuẩn bị hết thảy Nói trắng ra, hiện tại tôi không thể đánh cược Nếu như đạo mình xảy ra sự cố Vậy chính là đả kích tuyệt đối Nhưng cái khác tôi không phát biểu ý kiến Nhưng lần trước ở trong hốt trời âm tàng Bố cậu cũng đã kêu tôi giúp hắn Chính là vì muốn để cho hắn đạt được cánh tay kia Ngăn cản lương triều sinh lấy được cánh tay Lý nửa cân cất tiếng nói trước Khi Lý nửa cân nói xong Đoàn lang trước mặt trầm giọng nói tôi chú ý thấy thời điểm mà hắn nói chuyện cảm xúc rất ổn định hẳn là không giống dáng vẻ của người đang nói dối cuối cùng tôi nhìn hoàng tiểu tiên hoàng tiểu tiên trầm ngầm chốc lát sau đó mới nói phía trước không có vấn đề gì nhưng vấn đề cuối hắn có lẽ đã nói dối mặc dù chỉ là do dự một vài giây ngắn ngủi thôi nhưng em vẫn thấy hắn đang chần chừ tôi cho mày lại lập tức hiểu ra ý của hoàng tiểu tiên vấn đề cuối cùng tôi hỏi phương trình chu hắn có biết kháng thiên giả phục sinh cho vị nào không hắn nói hắn không biết nói cách khác thực ra hắn biết chẳng qua là không muốn nói mà thôi sau đó trong lòng của tôi hơi trầm xuống người này vẫn đang nói dối tôi vừa nói xong hoàng tiểu tiên lập tức lên tiếng anh đừng để ý tuy rằng hắn đang nói dối Nhưng cũng không có suy nghĩ gian dối gì Với lại hắn không nói ra Rất có thể là bởi vì bố anh đã nói gì với hắn Con mắt nhìn người của Hoàng Tiểu Tiên tôi không lo lắng Dù sao thì hồ tộc cũng có thuật mị hoặc vô cùng khủng bố Quan sát nội tâm của một người cũng chuẩn xác đến kinh người Nếu đã vậy Thì cứ để hắn tạm thời ở lại trong đạo minh Cũng coi như thêm vài phần trợ lực của đạo minh chúng ta Tôi trầm giọng nói Kè mạnh ở cánh rễ ngộ đạo thuật giả tôi rất hoàn nghênh Trường thứ 619 Hạ Mạch gặp nạn Tăng thêm một trợ lực cho đảo mình Tôi đương nhiên không có chút ý kiến trái chiều Chỉ hy vọng phương trình chú cứ ở lại trong đảo mình Không được làm chuyện gì quá đáng Bằng không tôi sẽ không thể bỏ qua cho hắn Dù sao đã bị hắn chơi một vố Tôi không hy vọng xảy ra lần hai Sau khi xử lý xong chuyện Tôi đi thẳng tới đỉnh núi ngọn núi cao nhất Mấy ngày nay Kim tàm cổ của Trúc tầm Ngừng đã đột phá Đã trôi qua 2-3 ngày Trúc tầm Ngừng vẫn chưa có ý muốn ra ngoài Trong lòng tôi khó tránh khỏi hơi lo lắng Lúc này thân hình của Hoàng Tiểu Tiên xuất hiện bên cạnh tôi Sao? Lo lắng cho tiểu tình nhân của anh rồi à? nghe hoàng tiểu tiên hỏi vậy tôi ngơ mặt sau đó nói đổi lại là em tôi cũng sẽ rất lo lắng nghe tôi nói vậy hoàng tiểu tiên khẽ bĩu môi sau đó tôi cảm giác thấy trong động phủ truyền ra một luồng khí rất chi là khác thường sau đó cửa động phủ nứt toác một con nhện đen xì khổng lồ trực tiếp chạy bán sống bán chết ra bên ngoài tôi và hoàng tiểu tiên không hề kinh ngạc đây chính là nhện địa ngục mà lần trước Trúc Tổng Ngừng đã thu phục được trong hố trời âm tàng. Tôi còn nhớ rõ cái lần đó nhện địa ngục đã bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Nhưng sau khi Trúc Tổng Ngừng mang nó về, chữa thương cho nó, có lẽ đã khôi phục được trạng thái điên phong, đồng thời cũng đã rất tiến bộ không ít. Hiện tại, có lẽ nó có thể được coi là một kẻ mạnh ở cảnh giới ngũ khí ngưng ngành. Chẳng là thứ này là yêu thú vẫn có một chút khác nhau cho nên không thể biến thành hình người. Nhưng tôi lại cảm thấy rõ nhện địa ngục đang sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Nó đang khiếp sợ, cho nên mới chạy ra ngoài. Thấy vậy, lòng tôi hơi lo lắng. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên lại đưa kéo tay tôi lại, thân hình chuẩn bị lao lên của tôi khẽ nói. Đừng kích động, không có chuyện gì đâu. Cùng lúc đó, Tôi cảm nhận thấy luồng năng lượng khủng bố trong động phủ đã dần tiêu tan Sau đó thân người của Trúc Tổng ngừng bước ra ngoài Cái tên này thật không có tiền đồ Trúc Tổng ngừng đập tay lên đầu của nhện địa ngục Một màn này trông có chút quỷ dị Một đại mỹ nhân lại thân thiết với một con quái vật gớm ghiếc như thế này Không thể không nói tôi nhìn mà cứ hơi ghen tuồng Đồ ngốc mau quay về trong túi của mình đi Tôi đi tới gầm lên với nhện địa ngục Mặc dù là nhện địa ngục không hóa thành người Nhưng cũng biết quan hệ giữa tôi và Trúc Tẩm Ngưng Không dám tức giận Thậm chí còn lộ ra một chút ấm ức chui vào bên trong cái túi của Trúc Tẩm Ngưng Có tiền đồ. <cười> so đo với cả súc vật ra Hoàng Tiểu Tiên ở bên cạnh lên tiếng Nghe vậy tôi xấu hổ Kế đó nhìn Trúc Tầm Ngưng Hỏi chuyện lúc trước là như thế nào Trúc Tầm Ngưng cười cười Nói là bởi vì kim tàm cổ đã phó, phá bỏ được xiềng xích Cho nên khí mùi toát ra Đã dọa cho nhịn địa ngục sợ hú hồn Tên này vốn đang trông trừng cho Trúc Tầm Ngưng Kết quả lại bị dọa sợ chạy toát ra ngoài Nhưng nhìn thấy Trúc Tầm Ngưng không sao là tốt rồi Thời gian tiếp theo thanh thản hơn nhiều Có hai đại mỹ nhân bầu bạn Không thể không nói Nếu cuộc sống có thể tiếp tục trôi yên bình như thế Thì cả đời tôi coi như đã đủ Có điều tôi biết không thể như vậy Bởi vẫn đang còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm Chính lúc này Bên người vang lên tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên Đang nghĩ cái gì đấy Có phải đang nghĩ Muốn để tôi và em gái Trúc Tầm Ngưng Cùng hầu hạ anh có phải không Bàn tay trắng ngọc của Hoàng Tiểu Tiên Vẽ hình tròn trên ngực tôi Nhìn thân người tuyệt mỹ đang dán lại gần mình Nhưng tôi lại không dám có ý nghĩ xấu xa Tôi biết người con gái này đang trêu tôi Hai ngày hôm trước cũng hỏi tôi như vậy Tôi tùy ý nói vui một câu Nói muốn Kết quả không cần nói nữa ngẫm lại bị một người con gái phong hết cả chân nguyên toàn thân Cảm giác bị bạo hành thật con mẹ nó ấm ức Có điều lại nói Cho dù không phong lại chân nguyên của tôi Tôi cũng không phải là đối thủ à không không không Anh đang ngẫm lại Có thể có được hai người các em Là phúc khí tích từ kiếp trước Không biết từ lúc nào anh đã có Ham muốn được sống sót rất mạnh liệt Không sai Phải ngay thẳng như vậy Nói xong tôi mới nhìn thấy Tia tinh quang ở trong mắt của Hoàng Tiểu Tiên tiêu tan Ông nổi nó Người con gái này thực không dễ trêu chọc sung sướng xong rồi Không quen người ta nữa Lúc trước còn không biết xấu hổ mà Nhưng khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Ngón tay đang vẽ vòng tròn bỗng dừng lại Ở ngay vị trí trái tim tôi Nơi này Nếu còn dám nghĩ linh tinh Em sẽ móc nó ra nhìn Tiếng nói vô cùng quyến rũ Của Hoàng Tiểu Tiên vang lên cả người của tôi không khỏi dùng mình một cái <cười> Có đến mức như vậy không Không phải là một lời nói này Một ngày là vợ chồng trăm năm ân nhân hay sao Còn mẹ nó Đều đã bao nhiêu ngày rồi Còn nói những cái lời này Nhưng chính bởi vì lời nói của Hoàng Tiểu Tiên Nên đã chặt đứt suy nghĩ trong đầu tôi Thời gian tiếp theo Mỗi ngày tôi đều được chúc tầm ngưng Trợ giúp rèn luyện lực huyết mạch Hiện tại lực huyết mạch đã sắp đại thành Khoảng cách với điền phòng Cũng đã sắp tới gần Tôi không phải là không muốn đi tìm mẹ tôi lúc này Nhưng tôi biết Nhà họ cơ Thân là gia tộc đứng đầu của tứ đại cổ tộc Tôi không thể liều lĩnh Đã đợi hơn 20 năm Đợi thêm chút thời gian nữa Tôi cũng không quan tâm Tôi phải tự mình nắm chắc tuyệt đối Mới đi tới nhà họ cơ cứu mẹ tôi ra Thời gian nửa tháng Lặng lặng trôi qua trong yên bình Tôi còn cảm giác được lực huyết mạch Vẫn đang không ngừng mạnh hơn Bản thân của tôi cũng đang liên tục tu luyện lực thần hồn Dù sao chỉ cần lực thần hồn của tôi đủ dùng Như vậy chứ có thể đột phá lên cảnh giới ngũ khí ngưng anh Bởi vì chân nguyên trong người Lúc ở chỗ trong tổ địa hồ tộc Đã lên tới mức cực hạn Nói cách khác Hiện tại chân nguyên tích lũy trong người cũng không có tác dụng Nhất định phải trung thiết tấu với thần hồn thì mới được Bởi vì tôi đã liên tiếp sử dụng hai cây ngưng hồn thảo Cho nên không dám tiếp tục tùy tiện sử dụng ngưng hồn thảo kia nữa Hiện tại có thể nói đạo mình đã hoàn toàn đi vào trong quỹ đạo có ngũ sắc thần thổ bảo vệ linh thảo trong đạo minh cơ bản là không thiếu. Mà hiện tại chỉ riêng tới cảnh giới ngũ khí ngưng anh trong cả đạo minh cũng đã không dưới hơn hai mươi người. Cảnh giới ngưng anh điên phòng cũng tăng thêm hai người. Đó chính là trung mãng hổ và giết bách túc. Hai tên này đều là yêu thú được mang ra từ trong núi cổ tiền, thực lực vốn đã mạnh, cho nên dưới sự giúp đỡ của đạo minh rất nhanh đã thành công tiến vào trong cảnh giới ngũ khí ngưng anh. Sau đó chính là băng lang tộc Hiện tại thì bạch lang đã tiến vào trong cảnh giới ngũ khí ngương anh 20 yêu lang dưới trướng của hắn toàn bộ đều lên cảnh giới tam khí ngưng anh Thậm chí là tứ khí ngưng anh đã có vài tên Trải qua quá trình sinh sản Băng lang tộc lại nhiều thêm 10 con sói con Đây nhất định là một phần năng lượng rất lớn cho đạo minh sau này Nhìn thấy đạo minh phát triển đến như bây giờ Lòng tôi hơi xúc động Mà trạng thái yên bình này Lại bị một bức thư hoàn toàn phá vỡ Khi bức thư này đưa đến cho tôi Lại không ký tên Lúc tôi mở thư Nhìn thấy trong thư có vài chữ Hạ Mạch gặp nạn Gặp nhau ở Lương Thành Đồng tử của tôi hơi co lại Chân nguyên trong người không khống chế được Mà bạo phát ra ngoài Trong khoảng thời gian yên bình này Tính tình của tôi đã rất thành tĩnh Rất ít khi mất kiểm soát Nhưng khi nhìn thấy tên người này Vẫn không chịu được được Dù sao thì vốn dĩ đã sớm chôn sâu vào trong nơi thật thầm kín trong lòng Nhưng cuối cùng lại bị xuất hiện vào chính lúc này Một bàn tay của Hoàng Tiểu Tiên khoác lên vai tôi Một luồng không khí không ngừng giúp tâm tình của tôi bình tĩnh lại Bình tĩnh chút Bằng không thì sao cứu được người Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt truyền vào trong tay tôi Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên Phát hiện lúc này cô ấy đang dùng ánh mắt cực kỳ chiều mến nhìn tôi. Chị Tiểu Tiên nói rất đúng. Hiện tại chúng ta sẽ phải nắm được tình hình đã rồi mới nói sau. Trúc Tổng Ngân bên cạnh cũng lên tiếng. Cô ấy đã từng gặp qua hạ mạch. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại trong lòng tôi bắt đầu trở nên sao động. Cũng may có Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngân chấn an cũng thoải mái hơn nhiều. Trải qua nhiều trận đại chiến như vậy Khi thật thì tình cảm của bản thân mình Cũng đã thay đổi rất nhiều Ít nhất thì đã điềm tĩnh hơn Nhưng tôi đánh giá cao bản thân Tôi vẫn chưa đủ điềm tĩnh Là ai gửi tới Tôi nhìn Trịnh Thu trước mặt lên tiếng hỏi Trịnh Thu nói với tôi Thư là do một đệ tử của cục số 9 đưa tới Hắn nói có một người con gái đưa cho hắn Nhờ hắn gửi Thư Lúc đó hắn vốn có cân nhắc một chút Nhưng người con gái đó rất mạnh Nghe vậy lòng tôi hơi giá lạnh, không ký tên mà lại còn nói là Hạ Mạch gặp nạn. Người này rốt cuộc là ai mà lại là con gái? nghĩ vậy trong đầu của tôi xuất hiện một người, Trần Ngọc. Cô ta là sư tỷ đồng môn với Hạ Mạch nhưng chẳng phải cô ta có thủ án với Hạ Mạch hay sao? Vì sao lại gửi thư cho tôi? Theo lý mà nói, Hạ Mạch gặp nguy hiểm cô ta hẳn là không quan tâm mới đúng. Mà bức thư này rất có khả năng Trần Ngọc đưa tới cô ta vì sao lại gửi cho tôi bức thư này? có điều mặc kệ hiện tại trong thư nói hạ mạch gặp nguy hiểm như vậy tôi không thể không quản được lúc này lòng tôi hơi trầm xuống đột nhiên lên tiếng mặc kệ đi tới lương thành rồi nói không có biện pháp tôi không khống chế được cảm xúc của mình tôi không dám trì hoãn tôi sợ cái cảm giác mình không thể khống chế được hậu quả cảm giác này khiến cho tôi rất khó chịu <cười> nói xong Tôi không chậm trễ, trực tiếp gọi đoàn lang và Lý Nửa Cân tới. Sau đó còn mang theo tất cả những kẻ mạnh trên cảnh giới ngũ khí ngưng anh. Còn giới ngũ khí ngưng anh tôi không mang theo. Cuối cùng tất cả mọi người đã chuẩn bị đi tới Lương Thành. Lương Thành nói ra cũng là một thành phố khá xa lạ, gần như là quanh năm phủ trong tuyết trắng. Nơi này là thế giới bằng đá. Đêm đó chúng tôi đã tới Lương Thành, nhưng vấn đề lại có rồi. Tôi không biết làm thế nào mà liên lạc được với đối phương. Cho dù biết đối phương là Trần Ngọc Nhưng tôi không biết cô ta đang ở đâu Chuyện này khiến cho tôi rất bực mình Tôi đang ở trong phòng Phiền dầu mà ôm lấy đầu Đừng nghĩ nữa Đối phương hẳn là sẽ chủ động liên lạc với chúng ta Hoàng Tiểu Tiên nhẹ giọng an ủi Tôi bình tĩnh lại Đúng vậy Đối phương đã để lại địa điểm là Lương Thành Vậy sẽ chủ động để đến liên lạc với chúng tôi Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình bình tĩnh lại Lúc này kích động cũng không có tác dụng Sáng sớm ngày hôm sau Một thân ảnh xuất hiện trước mắt chúng tôi Đúng là Trần Ngọc Cả người của tôi đột nhiên bùng nổ Khí mùi bạo phát Lao thẳng tới chỗ của Trần Ngọc Tôi có thể nhìn được ra Thực lực của Trần Ngọc đó là cảnh giới ngưng anh điên phòng Nói Hạ Mạch đang ở đâu Tôi theo bản năng cho rằng Trần Ngọc đang khống chế Hạ Mạch Có lẽ vào thời điểm người ta kích động Đầu óc sẽ cực kỳ mất tỉnh táo Nhưng Trần Ngọc lại cười nhạt nói Tôi tới để báo tin cho cậu Mà cậu lại đối xử với tôi thế này sao? Khí mùi của tôi lập tức giảm xuống Mà lúc này Hoàng Tiểu Tiên cũng đã lạnh giọng nói Tôi không thích người hay nói thừa lời Có gì thì mau nói đi Trần Ngọc lại làm ngơ Sau đó nhìn Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng Ôi... Sư muội khổ mệnh của tôi ơi... Tôi nhớ mày, vẻ mặt không còn kiên nhẫn nói Siêu hồn cô ta Nghe vậy sắc mặt của Trần Ngọc tái mét Có lẽ cô ta không ngờ tới tôi lại đối đãi với cô ta như vậy Phải biết rằng Hoàng Tiểu Tiên chính là cảnh giới ngộ đạo Siêu hồn của cô ta chỉ là một chuyện rất đơn giản Tổng môn bị bao vây rồi Thật đúng là chẳng có tí phong độ nào cả Nói xong Trần Ngọc còn không quên lầu bào Trường 620 Thả cô ấy ra Nhìn Trần Ngọc ở trước mặt tôi quát lên Tông môn của chị bị bao vây Vì sao chính chị lại còn đang ở trong lương thành này Trần Ngọc lướt mắt nhìn tôi một cái Có lẽ là bởi vì câu nói lúc trước của tôi Khiến cho cô ta không còn phí lời nữa Lên tiếng nói Cô ta vẫn luôn dàn luyện ở bên ngoài Chứ không quay về trong tông môn Đột nhiên một ngày trước mới nhận được tin tức Nói xong, Trần Ngọc giao cho tôi một tiếng Ngọc Giản. Tôi nhìn Ngọc Giản, bên trên có mấy chữ lớn. Tông môn gặp nạn, chớ quay về. Đây chính là Ngọc Giản mà Sư Tôn cho tôi. Thường thì trên này sẽ hiện lên thông điệp Sư Tôn chúng tôi muốn gửi cho nhau. Mà những lời này chứng minh Tông môn gặp nguy, Sư Tôn kêu tôi đừng trở về. Sư Tôn đối đãi với tôi không tệ, tôi không thể giương mắt đứng nhìn. Nhưng nếu là chuyện ngay cả Sư Tôn tôi cũng không còn cách... Thì tôi đương nhiên cũng chẳng có biện pháp nào Vì thế tôi đã nghĩ tới cậu Hơn nữa Sư Mụi đúng là đang tu luyện trong tông môn Nếu tông môn bị bao vây Cậu nói xem Sư Mụi có gặp nguy hiểm hay không Nói tới đây Trần Ngọc nhìn tôi chăm chú Thấy ánh mắt của Trần Ngọc Hoàng Tiểu Tiên bên người cũng không nói gì Chứng minh Trần Ngọc không nói dối Nói cách khác Trong tông môn của Hạ Mạch Hiện tại đang có nguy hiểm Cả Trần Ngọc cũng không dám quay về tông môn bởi vì tin tức là do sư tôn cô ta báo. Ngoài chuyện này ra, cái gì chị cũng không biết nữa. Tôi nhìn Trần Ngọc lên tiếng hỏi. Trần Ngọc gật đầu, nói đúng là không biết gì khác. Thậm chí người nào đang uy hiếp tông môn, cô ta cũng không biết. Tôi hỏi hiện tại Trần Ngọc có thể liên lạc được với tông môn hay không? Trần Ngọc lắc đầu, chứng minh hiện tại cô ta không liên lạc được với tông môn. Tôi thở dài một tiếng Cho dù nói thế nào Cũng đã biết được một chút tình hình Không còn mù quáng như trước Tôi nhìn Trần Ngọc lên tiếng Dẫn đường Hiện tại tôi muốn đi tới thông môn của các người Trần Ngọc nhìn thấy bộ dáng của tôi Hai mắt sáng ngời Cũng không biết đang nghĩ gì Sau đó vẫn gật đầu Trần Ngọc dẫn chúng tôi theo Chúng tôi tiến vào một ngọn núi lớn ở Trong lương thành Nơi này quanh năm tuyết trắng phủ trắng xóa Chỉ là chúng tôi đi lên trên đường vào ban đêm Nên không thể để lại chút dấu vết nào Khi chúng tôi lên tới sườn núi Trần Ngọc dừng lại Phía trước chính là vị trí của tông môn chúng tôi Cứ như vậy mà xông vào sao Hay là thám thính tình hình một chút Sắc mặt của Trần Ngọc thoáng lo lắng Rất rõ ràng cô ta cũng không rõ Tình hình hiện tại trong tông môn Tôi quay sang nhìn Hoàng Tiểu Tiên Lúc này hai mắt của Hoàng Tiểu Tiên khép hờ Hình như đang dùng cảm ứng Mà tôi cũng đang lặng lặng chờ đợi Một lúc sau Hoàng Tiểu Tiên mở mắt Nói với tôi Hình như không có tình hình gì đâu Rất im ắng Nghe vậy tôi nhìn Trần Ngọc Lúc này vẻ mặt cô ta sững sờ Lắc đầu nguậy. ngoại không, không thể nào Sư Tôn đã phát tín hiệu cho tôi Thì chắc chắn là Tông Môn đã gặp ra chuyện chứ Sắc mặt của tôi hơi âm trầm Rồi lại trầm giọng nói Vào trong đã rồi nói Nói xong Tôi đi thẳng lên phía trước Đoàn lang lập tức đi tới trước mặt tôi Rất nhanh đã lên tới đỉnh ngọn núi Khí lạnh giá rét không ngừng thổi quanh Trong tay của Trần Ngọc Xuất hiện một ngọc kiếm rất nhỏ Khi ngọc kiếm xuất hiện Bay thẳng lên trên công trung Ấn kết trong tay của Trần Ngọc bắt đầu ngưng tủ Giờ phút này Trần Nguyên trong người của đoàn lang và Hoàng Tiểu Tiên Lập tức bạo phát Trúc Tổng ngưng cho mày Sắc mặt có chút khẩn trương Lý nửa cần kè sát bên người tôi Bởi vì tiếp theo Chúng tôi không biết phải đối diện với trận chiến gì Mà có thể khiến cho một tông môn Cổ xưa phát ra tín hiệu Kêu đệ tử không được trở về Đùa để chứng minh Đã gặp phải chuyện nguy hiểm thế nào Lập tức có một cánh cửa không gian xuất hiện Trước mặt chúng tôi Đoàn lang dẫn đầu đi trước Chúng tôi đi theo sát phía sau Ngược lại Trần Ngọc lại đi cuối cùng Người con gái này xem ra khá sợ chết Có điều chợ này cũng chẳng có gì buồn cười Bởi vì cho dù là bất cứ ai Cũng đều sợ chết Bao gồm cả tôi nữa Sau khi chúng tôi bước vào bên trong bí cảnh xung quanh có một mảnh yên tĩnh Nhưng không có gì dị trạng Trong cả tông môn Căn bản không giống như từng đã xảy ra tranh đấu Nơi này núi xanh nước biếc Linh khí vô cùng nồng đậm Điển hình là một tông môn lớn Nhưng một nơi rộng lớn như thế này Lại chỉ có hơn 10 tòa kiến trúc cổ xưa Điều này khiến cho tôi hơi sửng sốt Tôi nhìn Trần Ngọc sau lưng Trong mày hỏi Vì sao lại như vậy Trần Ngọc cũng nghi hoặc lắc lắc đầu Cũng không giống như đang nói dối Chúng tôi chỉ đánh tiếp tục đi lên phía trước Bởi vì vẫn chưa phát hiện ra tình huống Trần Ngọc bắt đầu hô to Sư Tôn Sư muội. Nhưng cả tông môn lại không có ai trả lời cô ta tôi nhìn trần ngọc lên tiếng hỏi tông môn của các chị có bao nhiêu người trần ngọc lướt mắt nhìn tôi nói trong trí nhớ của tôi chỉ có sư tôn tôi và sư muội ba người chúng tôi nghe vậy lòng tôi lại càng thêm nghi hoặc tông môn mà có ba người không thể không nói tông môn này rất kỳ quái nhưng hiện tại tôi lo lắng về tung tích của hạ mạch hơn không có trong tông môn Lẽ nào hạ mạch đã bị đem đi rồi sao Bởi vì trong không khí Không có mùi tanh của máu Lúc này Trần Ngọc đã lao thẳng vào trong đại điện Vong tình điện Nhìn thấy tên của đại điện Tôi khẽ cao mày Tên gọi cũng thật là kỳ quái Trần Ngọc tiếp tục đẩy cửa bước vào Miệng không ngừng cất tiếng gọi Nhưng ngay sau đó Một âm thanh nặng nề truyền ra từ trong đại điện Tiếng vàng kịch liệt truyền đến Sau đó là tiếng thét thảm thiết Cả người của Trần Ngọc bay ngược ra bên ngoài Thấy vậy Hoàng Tiểu Tiên lập tức ra tay Chộp lấy người của Trần Ngọc trên không Trần Ngọc nhịn không được Máu tươi đầm đìa phun ra khỏi miệng Sắc mặt tái nhợt Thân hình chúng tôi đã vội vàng lùi ra sau Khi chúng tôi lùi ra Trong đại điện có hai bóng người bước ra Đồng tử của tôi hơi co lại Một người trong đó là Hạ Mạch Chỉ là hiện tại Hạ Mạch có chút khác biệt Bởi vì cô ấy đang bị người khác giữ chặt Sắc mặt trắng bệch, trên cổ còn có một thanh kiếm kẻ ngang. Sau lưng Hạ Mạch có một gã áo choàng đen, cả người đã trùm kín trong bộ áo choàng, nhìn không rõ diện mạo. Cuối cùng cũng chờ được, xem ra người tới cũng không ít. Tiếng nói khàn khàn vang ra từ trong miệng của gã áo choàng đen. Lúc này hạ, hạ Mạch há miệng nhưng lại không phát ra được tiếng nói. Tôi đoán chắc chắc hẳn đã bị gã áo choàng đen kia động tay động chân hạ mạch phát hiện ra bản thân không nói được liền liên tục lắc đầu với tôi trong lòng tôi hơi trùng xuống nhìn gã áo choàng đen trầm giọng nói thả cô ấy ra tôi kiềm nén lửa giận trong lòng nhìn chằm chằm gã áo choàng đen nhưng lúc này gã lại không mảy may tỉnh ngộ trực tiếp há miệng cười to thằng danh mày nghĩ mày là cái thá gì tao ở đây chẳng qua chỉ là vì đợi một đệ tử khác của tông môn này mà thôi mau cút ngay gã áo choàng đen lạnh giọng quát lên sau đó sắc mặt của trần ngọc bên cạnh đen kịt chuẩn bị lui về phía sau nhưng khi thấy ánh mắt của chúng tôi cô ta lập tức từ bỏ ý định tôi đã bảo ông thả cô ấy ra tôi khép hở mắt cố gắng kiềm chế lửa giận lại lần nữa lên tiếng nhưng gã trước mặt lại không có động tĩnh trong lòng tôi đột nhiên phẫn nộ bao vây hắn khi tôi nói xong đoàn lang và hoàng tiểu tiên bên người đã lập tức lao lên bao vây lấy gã kia vào giữa còn lý nửa cần cũng vội vàng ra tay thấy ba cảnh giới ngộ đạo đang vây quanh mình gã áo tròn đen lại không hề tỏ ra kích động <cười> thằng danh cảm giác này khiến cho tao thấy không thoải mái hình như mày rất quan tâm cô ấy Nói đoạn, trường kiếm trong tay của gã áo trỏng đen không do dự mà đâm mạnh xuống phía thân dưới của hạ mạch. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập tức 107 của câu chuyện Nợ âm khó thoát của tác giả Ngũ Đồng Bế, Dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những tập tiếp theo cũng như là cái những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức